Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền giác Chương 874 Thiên địa tù lao 2. 10 phút đồng hồ trôi qua, đau gió kia còn đang không ngừng tàn sát bừa bãi, không có dấu hiệu dừng lại chút nào, dương lỗi càng thêm lo lắng. Mình kiên trì không được bao lâu, mặc dù mình hết sức vận chuyển diễn thần quyết, bổ sung lực lượng tinh thần tiêu hao, nhưng cũng theo không kịp tiêu hao khổng lồ này. Ngay từ đầu vận chuyển diễn thần quyết tốc độ khôi phục vẫn là cân bằng. Nhưng theo đao gió công kích càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng mãnh liệt, cái bổ sung này liền dần dần không bằng tiêu hao, mà bây giờ tốc độ tiêu hao đã vượt xa nhiều so với bổ sung, để dương lỗi đau đầu không thôi, dựa theo tình huống hiện tại, thiên địa tù lao này đoán chừng chỉ có thể kiên trì nữa giờ. Sau nửa giờ, mình sẽ lần nửa bạo lộ ở trong vô tận đao gió công kích, lại là 10 phút đồng hồ trôi qua, trên trán dương lỗi đã mồ hôi đầm đìa, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng đi xuống. Vốn cho rằng có thể kiên trì 30 phút, nhưng hiện tại xem ra, mình có chút đánh giá cao, dựa theo tình huống như vậy, mình tối đa còn có thể kiên trì 10 phút, nói cách khác, cộng lại cùng lúc trước đoán chừng, bất quá là 20 phút mà thôi, thậm chí sẽ là ngắn hơn, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trong lòng dương lỗi lo lắng không thôi, nếu như thiên địa tù lao bị đao gió này đánh vỡ, hậu quả kia cũng dễ dàng nghĩ được, dùng cường độ thân thể của mình bây giờ. Căn bản gánh không được đao gió mạnh mẽ này, một khi thoát ly thiên địa tù lao bảo vệ, đoán chừng ở trong vòng mười mấy phút, mình liền sẽ biến thành một bộ bạch cốt, thậm chí ngay cả bạch cốt cũng sẽ không còn, cho nên nhất định phải mau chóng giải quyết vấn đề này, mình kiên trì không được bao lâu, lại là 5 phút đồng hồ trôi qua, còn không có chút tiến triển nào, bên trong toàn năng tu luyện hệ thống, cũng không có phương pháp phù hợp có thể đối phó đao gió này, dương lỗi đành phải điên cuồng vận chuyển diễn thần quyết, càng ngày càng điên cuồng Hy vọng có thể kiên trì nhiều một chút Dương lỗi biết rõ Một khi lực lượng tinh thần tiêu hao hết Vậy phiền toái có thể to lắm Đáng chết Dương lỗi cắn răng Lúc này lực lượng tinh thần của mình đã sắp tới tình trạng dầu hết đèn tắt rồi Tiếp tục như vậy xuống dưới mà nói cái kia chính là đại phiền toái Mình kiên trì không được nữa Chẳng lẽ hôm nay mình phải tao ngộ lần thảm bại thứ nhất từ trước tới nay sao Không Tuyệt không Dương lỗi ở trong lòng điên cuồng gào thét Mình không thể khuất phục Không thể Tuyệt đối không thể thất bại như vậy, nhưng mặc dù trong nội tâm gào thét như thế, không cam lòng như thế, nhưng mà ngăn không được, cũng không thay đổi được gì. Sau một phút, dương lỗi chóng mặt, cả người mềm ra xuống dưới, lực lượng tinh thần tiêu hao hầu như không còn, mà không gian thiên địa tù lao trong nháy mắt sụp đổ. Nhưng mà vừa lúc đó, trong toàn bộ không gian, những đau gió mạnh mẽ kia trong nháy mắt đều biến mất hầu như không còn, trong phòng tu luyện cũng khôi phục tình huống gió êm sóng lặng. Nhưng mà tất cả những thứ này dương lỗi đều không có cảm giác, lúc này hắn bởi vì lực lượng tinh thần hao hết mà hôn mê, nhưng mà may mắn, lúc này diễn thần quyết tự động vận chuyển, không ngừng khôi phục, một ít tiên nguyên lực trong cơ thể kia cũng đang không ngừng chữa trị thân thể ở thời thắc cuối cùng bị đau gió xúc phạm tới, không biết đã qua bao lâu, dương lỗi rốt cục dần dần mở mắt, lúc này dương lỗi cảm giác thoải mái trước nay chưa có, cả người khoan khoái dễ chịu vô cùng, nhắm mắt lại, tinh tế xem xét một phen. Phát hiện tu vi của mình lại có tinh tiến, nhất là lực lượng tinh thần, so với trước đó muốn tiến bộ rất nhiều, mà tiên nguyên lực so với trước đó cũng mạnh hơn không ít, mình không chết, cũng không có gì khác thường, không có gì không ổn, ngược lại tu vi tiến bộ, điều này làm cho dương lỗi kinh hỉ không thôi, không nghĩ tới mình đã khiên qua, nhưng mà vừa nghĩ tới vô tận đau gió, tình cảnh kinh khủng kia, dương lỗi vẫn còn có chút không rét mà run nếu như mình không có toàn năng tu luyện hệ thống. Không thể đổi ra thiên địa lao tù mà nói Mình thật có thể thảm rồi Tuy rằng không biết kết quả bị đao gió tiêu diệt mất sẽ như thế nào Nhưng khẳng định không phải chuyện tốt đẹp gì Tu Vi đoán chừng chẳng những không có tiến bộ gì Chỉ sợ còn có thể tạo thành ảnh hưởng nhất định Thay đổi những người khác mà nói Chỉ sợ về sau cũng khó có tiến bộ Đây đều là có khả năng đấy Nhưng mà may mắn Mình khiên đi qua Mặc dù là không qua được Dương lỗi cũng không có lo lắng quá lớn Dù sao mình có toàn năng tu luyện hệ thống, cái này là ác chủ bài cuối cùng của mình, cũng là vũ khí lớn nhất của mình, có toàn năng tu luyện hệ thống làm hậu thuẫn, tu luyện, đó căn bản không cần lo lắng, duy nhất cần thiết cân nhắc, cái kia chính là như thế nào đánh quái thăng cấp, đương nhiên quan trọng nhất là phải bảo vệ cái mạng nhỏ của mình, mạng nhỏ mới là trọng yếu nhất, một khi bỏ mình, dương lỗi cũng không nhận ra toàn năng tu luyện hệ thống này còn có thể để cho mình tại chỗ phục sinh. Mặc dù từ khi mình đã có toàn năng tu luyện hệ thống này tới nay, thật giống như đang chơi game, nhưng dương lỗi không quá tin là tánh mạng của mình cũng như trò chơi, một khi tử vong bất quá là rất cấp xử phạt, nếu chỉ là như vậy, vậy mình liền hoàn toàn không cần phải lo lắng rồi, nhưng cái này là không thể nào, chỉ là một miệng vọng tốt đẹp mà thôi, cho nên bất kể lúc nào, dương lỗi đều không muốn lấy tính mạng của mình đi mạo hiểm, chỉ cần mình còn sống, như vậy bất kể chuyện gì phát sinh, đều không cần lo lắng. Bởi vì có toàn năng tu luyện hệ thống tồn tại, mặc dù là gặp được khó khăn lớn hơn nữa, mình cũng có thể giải quyết, bất kể khó khăn giường nào, cũng không quá đáng là vấn đề thời gian mà thôi, dương lỗi có tự tin này, thời gian trôi qua cực nhanh, nửa tháng thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi, trong lúc này, dương lỗi ngoại trừ thiên địa tù lao còn có diễn thần quyết ra, cũng không có đạt được kỹ năng mới gì, nhưng mà lực lượng tinh thần lại tăng lên không ít, nguyên bản tu luyện tới diễn thần quyết quyển thứ 2. Bây giờ đã tu luyện diễn thần quyết quyển thứ ba, lực lượng tinh thần lần nữa tăng lên, có thể nói, lực lượng tinh thần của Dương Lỗi bây giờ, so với huyền tiên tu luyện giả bình thường cũng không hề yếu, thậm chí muốn hơn một bậc, so với huyền tiên đỉnh phong cảnh giới đại viên mãn cường giả cũng không kém bao nhiêu, bởi vậy có thể thấy được diễn thần quyết này khủng bố cỡ nào, cái này còn gần kề chỉ là diễn thần quyết quyển thứ ba mà thôi, phải biết rằng diễn thần quyết này tổng cộng có 360 cuốn. Mà bây giờ mình chỉ là học được quyển thứ ba cũng đã lợi hại như vậy rồi, như vậy chờ mình tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, cái kia sẽ kinh khủng đến cỡ nào liền có thể nghĩ rồi. Chương 875, lực lượng tử vong Pháp tắc Nhìn xem phòng tu luyện này lại lần nữa khôi phục bộ gián lúc trước, dương lỗi âm thầm cảm tháng, nửa tháng rồi, còn có nửa tháng thời gian, lại nói tiếp trong nửa tháng này, thực lực của mình có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, 10 vạn cực phẩm ninh thạch. Hiệu quả thật đúng là không phải dùng để trưng cho đẹp, nhưng mà tình huống như vậy, cũng làm cho người khó có thể chịu được, nếu như không phải mình tu luyện bất tử kim thân quyết mà nói, cực hạn tu luyện như vậy còn thật không biết có thể kiên trì hay không, còn thừa lại nửa tháng thời gian, trong nội tâm dương lỗi vẫn là phiền muộn, nửa tháng, không biết còn gặp được tình huống như thế nào, ở nửa tháng trước gặp được tình huống, đã để dương lỗi mỏi mệt không chịu nổi, có đôi khi dương lỗi thật sự muốn buông tha cho. Nhưng mà bởi vì phòng tu luyện này căn bản không có khả năng buông tha cho, cho nên dương lỗi mới cắn răng tiếp tục kiên trì. Dương lỗi đã từng hoài nghi, cái này đến cùng có phải phòng tu luyện đẳng cấp màu xanh lam hay không? Cái cường độ này quá kinh người, huyền tiên cảnh giới bình thường ở chỗ này, đoán chừng cũng có chút cố hết sức. huống chi mình vẫn chỉ là bát quái ngân thần cấp, ngay cả thiên kiếp cũng không có vượt qua. Cực hạn tu luyện như vậy, không phải là người nào cũng có thể tiếp tục kiên trì, người có thể kiên trì tuyệt đối sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất, điểm này trong lòng dương lỗi là quá là rõ ràng, thông qua nửa tháng này đến nay, thực lực bản thân mình biến hóa, liền có thể biết rồi, nhưng mà để dương lỗi buồn bực chính là, trước đó Tô Nghiên đã từng nói qua, phòng tu luyện này chủ yếu là trợ giúp người ở bên trong tu luyện lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, trên cơ bản người có thể ở chỗ này kiên trì đều có thể lĩnh ngộ pháp tắc chi lực thuộc về mình, nhưng tình huống hiện tại là, mình căn bản không có lĩnh ngộ được pháp tắc chi lực gì, Đây là để dương lỗi vô cùng mê hoạch, bởi vì cực hạn tu luyện nơi này, căn bản chỉ là đối với mình tôi luyện mà thôi. Còn như thế nào lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, dương lỗi còn thật không biết phải thế nào mới có thể làm được. Đương nhiên dương lỗi cũng nghĩ qua, cái này là bởi vì toàn năng tu luyện hệ thống của mình, có lẽ là mình tư chất không tốt, nhưng dương lỗi cũng không muốn từ bỏ. Dù sao thông qua hệ thống đạt được pháp tắc chi lực, cùng thông qua chính mình lĩnh ngộ thu hoạch được pháp tắc chi lực, vẫn là có khác nhau rất lớn. Nếu như là chính mình lĩnh ngộ mà nói, thì sẽ không có nhiều hạn chế như vậy, ví dụ như thiên đao nhị thức là có hạn chế, thời gian chờ đợi 12 giờ, mà thuấn tức thiên lý cũng có hạn chế, mỗi ngày chỉ có thể thi triển 2 lần, còn thiên địa tù lao thì đỡ một ít, chỉ cần lực lượng tinh thần của mình đầy đủ, cái kia liền có thể vô hạn thi triển, như vậy thiên địa tù lao này còn tạm được, thiên địa tù lao liền như là mình lĩnh ngộ ra, đương nhiên nếu như hết thảy kỹ năng hệ thống đều như thiên địa tù lao, Vậy thì sướng rồi, đương nhiên nếu như thiên đao nhất thức cùng thuấn tức thiên lý đều như thiên địa tù lao, ở dưới điều kiện lực lượng tinh thần của mình cho phép, có thể không hạn chế thi triển, vậy thì quá kinh khủng, nhưng nói tóm lại, ở nửa tháng này đến nay, dương lỗi hiểu rõ ràng một việc, cái kia chính là nếu như mình nghĩ muốn lĩnh ngộ ra pháp tắc chi lực, hơn nữa có thể thuần thuộc vận dụng, trong chiến đấu phát ra đại tác dụng, có hiệu quả thật lớn, cái này rất khó, hầu như là không thể nào thực hiện. Tần tần thở dài, dương lỗi phát hiện tình huống trước mắt lại phát sinh biến hóa rồi, nguyên bản phòng tu luyện biến thành một mảng lớn rừng rậm, xanh ung tươi tốt, sinh cơ bừng bừng, vô cùng xinh đẹp, phong cảnh như vậy, để cho lòng người khoan khoái dễ chịu, hô hấp lấy không khí trong lành, tâm cũng tự hồ vì đó mở ra, toàn thân lỗ chân lông đều giãn ra, rất thoải mái, rất sung sướng, để cho lòng người buông lỏng, nhưng mà dương lỗi không dám buông lỏng cẩn thận, bởi vì dương lỗi biết rõ, Nơi này là phòng tu luyện, phòng tu luyện này là trợ giúp mình tu luyện, mà không phải là để cho mình đến hưởng thụ, những vật này, rất có thể là một mồi nhữ, đến mê hoặc chính mình, là vì để cho lực ý chí của mình tiêu tán mà xuất hiện, cho nên, ngay từ đầu tuy rằng dương lỗi buông lỏng một chút, nhưng giờ khắc này, lực lượng tinh thần của dương lỗi ở vào trạng thái tập trung cao độ, nếu như có thể sử dụng chân thực ưng nhãn mà nói, dương lỗi đã sớm thi triển chân thực ưng nhãn, Đem tình huống nơi này ra rõ ràng rồi, nhưng đáng tiếc chân thực ưng nhãn không thể thi triển. Đương nhiên nếu như chân thực ưng nhãn có thể sử dụng mà nói, thực lực của mình sẽ không tăng lên được nhanh như vậy rồi. Cái gọi là được cái này mất cái kia, sai lầm tất nhiên sẽ có. Dương lỗi chậm rãi di động, nhìn một cái hồ nước trước mắt. Hồ nước này cũng không phải rất lớn, nhưng mà cũng không nhỏ. Ước chừng như nửa cái sân bóng, hồ nước trong suốt thấy đáy, toàn bộ mặt hồ như một tấm gương phỉ thúy. Mỹ lệ làm rung động lòng người, trong hồ cá bơi nhàng nhã, từng bầy từng bầy, không ngừng chơi đùa. Hình tượng này thật sự là thật đẹp, khiến người ta lưu luyến quên về, nếu như không phải trong phòng tu luyện, đây tuyệt đối là một tiên cảnh du ngoạn. Nhưng Dương Lỗi biết rõ, nơi này tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, lần này là cái thử thách gì? Dương Lỗi không có tin tường chút nào, nhưng có loại dự cảm, lúc này đây thử thách, so với mấy lần trước cộng lại đều lợi hại hơn, muốn khó đối phó hơn. cho nên Tuy rằng cảnh sát trước mắt hợp lòng người, nhưng trong lòng dương lỗi thì vô cùng lo lắng, hết sức cẩn thận, tinh thần tập trung cao độ, thời khắc chú ý đến biến hóa bốn phía, một khi phát sinh biến cố, dương lỗi sẽ trước tiên làm ra phản ứng, sau khi tới gần bên hồ, mặt hồ bắt đầu có biến hóa, đáy hồ đột nhiên toát ra từng cái từng cái bong bóng cực lớn, những bong bóng này không ngừng nổi lên, sau khi nổi lên mặt nước, vừa tiếp xúc đến không khí liền vỡ tan, bong bóng như vậy càng ngày càng nhiều. Tốc độ càng lúc càng nhanh, hồ nước nguyên bản trong veo cũng bắt đầu đã có biến hóa, xuất hiện màu đen đục ngầu. Nhìn xem tình huống này, mặc dù dương lỗi không có biết rõ ràng đến cùng đây là chuyện gì xảy ra, nhưng mà đưa tới dương lỗi đầy đủ coi trọng, hơn nữa dương lỗi phỏng đoán, cái này rất có thể chính là vị trí mấu chốt của thử thách, ở trong hồ đến cùng có tồn tại gì? Là cùng mấy lần trước như nhau, hay là lúc này đây muốn mình đánh bại một đối thủ cường đại? Là yêu thú? hay là một tu luyện giả mạnh mẽ, trong nội tâm dương lỗi không có đáp án, nhưng dương lỗi biết rõ, cái này không tốn thời gian dài liền có thể rõ ràng, lúc này trong tay dương lỗi ngưng tụ ra một thanh trường đao, đây là lợi dụng lực lượng tinh thần của mình ngưng tụ mà thành, bây giờ lực lượng tinh thần của dương lỗi xưa đâu bằng nay, ngưng tụ một thanh trường đao không coi là cái gì, hơn nữa đối với lực lượng tinh thần khống chế, so với trước đó mạnh hơn nhiều lắm, chương 876, vui quá hóa buồn, Thiên đường địa ngục 1. Trong hồ biến hóa, để dương lỗi cực kỳ chú ý, là trọng điểm, nhưng mà tình huống bốn phía, dương lỗi cũng không có khả năng buông lỏng, dưới tình huống như vậy, một điểm sai lầm nhỏ đều là cực kỳ đáng sợ, rất có thể sẽ tạo thành sinh mệnh nguy hiểm, cho nên dương lỗi không dám có chút buông lỏng, vào lúc đó, trong hồ lại có biến hóa mới, cá trong hồ đã tử vong rồi, hơn nữa tử vong càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Nước đục ngầu trong hồ bắt đầu hướng bốn phía khuếch tán, lan tràn, rất nhanh toàn bộ hồ nước đều phiêu đầy cá chết, còn có các loại động vật khác sinh sống ở trong hồ, không chỉ là động vật, ngay cả đồng cỏ và nguồn nước trong hồ cũng bắt đầu biến thành đen nhánh, đã mất đi sinh cơ, dương lỗi kinh hãi thất sắc, đây là tình huống gì? Trong hồ này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Màu đen đục ngầu kia rốt cuộc là cái gì? Động thực vật trong hồ tử vong, rốt cuộc là duyên cớ gì? Cái này hết thảy tất cả, để Dương lỗi cảm thấy lẫn lộn, nhưng mà Dương lỗi biết rõ, cái này rất phiền phức, chỉ sợ mình thực là lần nữa gặp một phiền toái cực lớn rồi, cho tới bây giờ, hắn còn không rõ ràng lắm mình sắp sửa đối mặt cái gì. Đối với một võ giả mà nói, đối thủ cường đại cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là, một đối thủ không biết, nhìn xem toàn bộ mặt hồ đều phát sinh ra biến hóa, Dương lỗi không thể không lui về phía sau vài bước, nhìn xem kế tiếp biến hóa. Ở dưới tình huống không biết, mình không biết đối phó như thế nào, vậy cũng chỉ có lui về phía sau, trước quan sát rõ ràng tình huống nói sau tùy tiện hành động, cái kia tuyệt đối là hành vi tìm chết, cử động không sáng suốt như vậy, dương lỗi đương nhiên sẽ không đi làm, mà sự tình để dương lỗi kinh ngạc hơn đã xảy ra, cái màu đen đục ngầu kia lan tràn đến bên hồ, cỏ cây trên bờ hồ cũng bắt đầu héo rũ, hơn nữa tốc độ càng ngày càng kinh người, dương lỗi không ngừng lùi lại, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Dương lỗi cũng không biết, không chỉ có như thế, ngay cả các loại phi trùng hồ điệp bay múa trên bầu trời, cũng dồn dập rơi xuống, chỉ chốc lát sau, ngay cả chim bay cũng bắt đầu tử vong, toàn bộ không gian giống như là gặp phải nguyền rủa bị khí tức tử vong khủng bố phủ xuống, lui, không có biện pháp khác, dương lỗi chỉ lựa chọn tiếp tục lui về phía sau, hy vọng tránh đi tình huống khủng bố không biết này, mà lúc này đây, vô số động thực vật tử đã vong rồi, tốc độ lan tràn cũng biến thành nhanh hơn. Toàn bộ mặt hồ, tính cả trăm mét chung quanh đều đã trở thành một mảnh tử địa, không có mục tia sinh cơ, điều này làm cho Dương Lỗi cảm thấy lo lắng, chẳng lẽ, chẳng lẽ đây là tử vong pháp tắc, nếu thật là tử vong pháp tắc mà nói, vậy mình phải như thế nào mới có thể đối phó, lui, hiện tại không có cách nào, chỉ có thể không ngừng lui về phía sau, tử vong pháp tắc, lúc này Dương Lỗi suy đoán, cái này 10 phần chính là tử vong pháp tắc rồi, tử vong pháp tắc cực kỳ khủng bố, Quy lực của nó gần với thời gian pháp tắc cùng sinh mệnh pháp tắc, thậm chí so với không gian pháp tắc còn khó đối phó hơn. Lui ra phía sau vài trăm mét, cả thân thể dương lỗi dừng lại, phát hiện đằng sau rõ ràng có bức tường vô hình đem mình ngăn chặn, để cho mình không có cách nào lui về sau nữa. Điều này làm cho dương lỗi tâm tức, bây giờ mình không muốn đối mặt lực lượng tử vong pháp tắc khủng bố này, đương nhiên điều này cũng có khả năng là lực lượng sinh mệnh pháp tắc, lực lượng tử vong pháp tắc là để động thực vật trực tiếp tử vong mà sinh mệnh pháp tắc cũng có thể làm được cái kia chính là trực tiếp rút ra sinh mệnh lực của động thực vật cho nên tình huống trước mắt dương lỗi cũng không phải rất xác định rốt cuộc là tử vong pháp tắc hay là sinh mệnh pháp tắc đây là một ấn số nhưng bất kể là tử vong pháp tắc hay là sinh mệnh pháp tắc đây đều là cực kỳ khủng bố tuyệt đối không phải mình bây giờ có thể giải quyết được nếu muốn giải quyết vấn đề này nhất định cần phải từ bên trong hệ thống tìm kiếm đáp án rồi cho nên thời điểm dương lỗi đang lùi lù cũng đã ấn mở hệ thống, xem xét có kỹ năng có quan hệ hai loại pháp tắc chi lực này hay không. Nếu như có, có lẽ có thể giúp mình giải quyết khó khăn trước mắt. Đương nhiên, lúc này mình bị bức tường vô hình chặn đường lui, cho nên nhất định phải đánh vỡ chướng ngại vô hình này, tận lực tranh thủ thời gian cho mình. Chỉ có như vậy, mình mới có thể có cơ hội tìm kiếm biện pháp giải quyết. Chân khí không thể vận dụng, nhưng mà mình tu luyện qua bất tử kim thân quyết, thân thể cực kỳ cường hãn tăng thêm còn có tiên nguyên lực Tiên nguyên lực này tuy rằng hiện tại rất ít, nhưng uy lực là không thể kinh thường. h -e a a phá cho ta. Dương lỗi ngưng tụ lại lực đạo toàn thân, đột nhiên đánh ra một quyền, nắm đấm anh kích ở trên bức tường vô hình, phát ra một đạo ánh sáng mãnh liệt. Tiếp theo một tiếng vang thật lớn, dương lỗi chỉ cảm thấy một cỗ lực phản chấn cường đại từ trên nắm đấm truyền đến. Tiếp theo cả người bị đẩy lui mấy chục thước, chân đạp ở trên cỏ héo rũ kia. Trong nháy mắt dương lỗi cảm giác một cổ hấp lực vô hình đem sức sống của mình cướp đoạt đi như là cường đạo, kinh dương lỗi kinh hải thất sắc vội nhảy lên một cái, thoát đi phạm vi bãi cỏ héo rũ này, mà lúc này diện tích héo rũ kia cách bức tường vô hình đã không có xa lắm chỉ là mấy chục thước mà thôi mà tốc độ bãi cỏ héo rũ kia khuếch tán muốn đạt đến nơi đây đoán chừng bất quá là 2-3 phút một khi lan tràn tới nơi này như vậy mình là tránh cũng không thể tránh đây cũng không phải là đùa giỡn nhất định phải đánh vỡ cấm chế vô hình này Đánh vỡ vách tường, mình mới có thể đạt được không gian càng to lớn hơn, đạt được đầy đủ thời gian, bằng không hậu quả khó mà lường được. Trước đó một quyền không có thế quanh mở vách tường vô hình, dương lỗi cũng không nhục chí, bởi vì dương lỗi biết rõ, nếu như nơi này dễ dàng làm được như vậy mà nói, vậy lần thử thách này cũng quá đơn giản. Đương nhiên dương lỗi cũng tin tường, mặc dù là nổ nát tầng tấm chế này, cũng không nhất định có thể hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, bởi vì dương lỗi còn không biết. Bên ngoài vách tường cấm chế này, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Lúc này đây, dương lỗi ngưng tụ tiên nguyên lực toàn thân, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng uy lực rất khủng bố, điểm này dương lỗi quá rõ ràng, bởi vì lúc trước dương lỗi cũng đã thử qua rồi, một quyền ngưng tụ tiên nguyên lực toàn thân, mãnh liệt banh kích ở trên cấm chế vô hình, toàn bộ địa phương nắm đấm cùng cấm chế tiếp xúc, lập tức tỏa ra ánh sáng mãnh liệt, giống như một mặt trời nhỏ, đem trọn không gian đều chiếu lên tươi sáng khiến mắt người đều không mở ra được, chương 877, vui quá hóa buồn, thiên đường địa ngục. 2. Trăng rắc, vị trí vô hình cấm chế kia truyền ra âm thanh như thế, điều này làm cho dương lỗi mừng rỡ, vỡ vụn rồi, đây là âm thanh vỡ vụn, nhưng mà toàn bộ cấm chế vô hình cũng chưa hề hoàn toàn nghiền nát, vẫn là chắc chắn như vậy, giống như trước đó, địa phương vỡ vụn kia trong nháy mắt được chữa trị rồi, dương lỗi âm thầm khó chịu, Nhưng mà nếu trước đó bị mình đánh ra vết nứt, vậy thì chứng minh, đây là có cơ hội, có cơ hội liền là chuyện tốt, dù sao cũng hơn không có một tia hy vọng muốn mạnh hơn nhiều. hít một hơi thật sâu, tinh khí thần cả người đạt đến một cực điểm, dương lỗi chuẩn bị lại công kích lần nữa, hy vọng lúc này đây có thể đem vách cường vô hình này bắn cho nát tan, tranh thủ cho mình đầy đủ thời gian, để mình có thể tìm được phương pháp đối phó sinh mệnh phát tắc lúc trước. Ở một khắc rơi xuống bãi cỏ héo rũ cảm nhận được hấp thu tánh mạng lực của mình kia, Dương Lỗi cũng đã rõ ràng, lúc này đây, mình đối mặt chính là sinh mệnh pháp tắc, muốn đối phó sinh mệnh pháp tắc này, so với tử vong pháp tắc còn muốn khó khăn, sinh mệnh pháp tắc là một loại pháp tắc cực kỳ quỷ dị, cũng là vô cùng khó đối phó, đương nhiên, nếu như thực lực bản thân cường hãn, vậy cũng không cần e ngại, Dương Lỗi đoán chừng, nếu như tu vi đạt đến kim tiên, ở trong phòng tu luyện này Lực lượng sinh mệnh pháp tắc như vậy, liền không đủ để e sợ. Nhưng tình huống hiện tại là, tu vi cảnh giới của mình, còn lâu mới có được đạt tới kim tiên. Bất quá là bát quái ngưng thần cấp 6 mà thôi, kém đến quá xa rồi. Căn bản là không có cách ngăn cản sinh mệnh pháp tắc, cho nên chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, mới có thể đối phó sinh mệnh pháp tắc này uy hiếp đối với mình. Đương nhiên tốt nhất chính là mình nắm giữ lực lượng sinh mệnh pháp tắc. Nói như vậy, tự nhiên liền không cần lo lắng rồi. Một quyền định gian Sơn, dương lỗi lần nữa oanh ra một quyền, quy lực của một quyền này so với một quyền trước đó kia, càng thêm mãnh liệt, càng thêm nhanh chóng, một quyền này không chỉ có ngưng tụ tiên nguyên lực toàn thân, lực lượng thân thể, còn bao gồm lực lượng tinh thần, ba loại sức mạnh ngưng tụ cùng một chỗ, vô tình oanh kích địa phương nước trạng lúc trước kia, hào quang lập lè, quyền kình mãnh liệt oanh kích ở trên tấm chế, trăng rắc, răng rắc, thanh âm này không dứt bên tai, để dương lỗi mừng rỡ không thôi biết rõ sắp vỡ vụn rồi, lúc này tuy rằng dương lỗi tiêu hao rất lớn, tiên nguyên lực hầu như là tiêu hao không còn, nhưng lực lượng thuần túy vẫn là kinh người, dương lỗi lần nữa vung vẩy nắm đấm, mãnh liệt quanh kích đi lên, một quyền này giống như là một cọng cỏ cuối cùng đè chết lạc đà, cấm chế vô hình kia ầm ầm vỡ vụn, rốt cục làm được, trong nội tâm dương lỗi thở vào nhẹ nhõm, ngay trong chớp mắt dương lỗi thở vào nhẹ nhõm này, một cái biến hóa kinh người để dương lỗi trở tay không kịp Một quyền này tuy rằng đem cấm chế bắn nát, nhưng bên ngoài cũng không phải như là dương lỗi suy nghĩ, cùng trước đó như nhau, là vô tận thảo nguyên, hoặc là rừng rậm, mà là một mảnh hoang vu, sa mạc vô tận, ở trong tích tắc cấm chế vỡ vụn, sa mạc trong nháy mắt lan tràn vào, đem màu xanh trước mắt không nhiều lắm biến thành mảnh đất khô héo, tiếp theo diễn hóa thành sa mạc, mà dương lỗi cũng cảm giác một luồng hấp lực so với trước đó càng thêm kinh khủng, đem sinh mệnh lực trong cơ thể mình không lưu tình hấp thu đi qua. Vui quá hóa buồn, đây là giải thích tốt nhất đối với tình huống trước mắt của Dương Lỗi, vốn cho rằng bên ngoài vách tường là thiên đường tốt đẹp, nhưng không nghĩ tới, nơi này thật ra là địa ngục càng thêm kinh khủng, sinh mệnh lực hạ thấp đến lợi hại, Dương Lỗi quá sợ hãi, điên cùng vận chuyển tiên nguyên lực trong cơ thể, khiến sinh mệnh lực của mình chậm lại rất nhiều, nguyên bản đã đến bát quái ngưng thần cấp, thọ nguyên khoảng chừng 8.000 năm, nhưng giờ phút này... Dương lỗi cảm giác sinh mệnh lực của mình ở ngắn ngũng mấy hơi thở liền mất tối thiểu trăm năm, theo như tốc độ này, mặc dù mình nắm giữ đầy đủ 8.000 năm thọ nguyên, cũng không ngăn cản được nhiều ít, mặc dù điên cùng vận chuyển tiên nguyên lực, có thể ngăn cản sinh mệnh lực sói mòn, nhưng cũng chỉ là như muối bỏ biển mà thôi, tuy rằng tốc độ sói mòn giảm bớt, nhưng tốc độ sói mòn vẫn là hết sức kinh người, dựa theo tình huống như vậy, mình tối đa có thể kiên trì một ngày, điều này làm cho dương lỗi buồn bực không thôi, một ngày. Sinh mệnh lực này xói mòn thật sự là quá kinh khủng, chỉ cần một ngày, 8.000 năm thọ nguyên của mình liền có thể triệt để xong đời. Thiên địa tù lao, dương lỗi khẽ quát một tiếng, thiên địa tù lao trong nháy mắt khởi động, đem mình bao phủ ở bên trong. Cái thiên địa tù lao này tuy rằng không thể giải quyết vấn đề sinh mệnh lực xói mòn, nhưng cũng có thể ngăn cản một bộ phận hấp lực, để tốc độ sinh mệnh lực của mình xói mòn chậm lại rất nhiều. Mà nếu muốn giải quyết triệt để vấn đề này, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Thời gian cấp bách, dương lỗi vội ngồi khoanh chân, phân tâm nhị dụng, một bên vận chuyển tiên nguyên lực, một bên ấn mở hệ thống, xem xét hệ thống, tìm kiếm biện pháp giải quyết, ngàn vạn phải có, ngàn vạn phải có một biện pháp giải quyết A, dương lỗi nói thầm trong lòng, sinh mệnh lực sói mòn cũng không phải là một vấn đề nhỏ, muốn giải quyết về sinh mệnh lực sói mòn, cũng chỉ có vài loại phương pháp, một cái trong đó là tìm được một loại kỹ năng có quan hệ sinh mệnh pháp tắc, nói như vậy. Là có thể khống chế sức sống của mình, liền có thể ngăn cản tánh mạng của mình trôi mất. Nhưng mà kỹ năng như thế này, ít càng thêm ít, hơn nữa mặc dù là có, đoán chừng cũng không phải mình bây giờ có thể đổi đi ra, cũng là một phiền toái lớn, để dương lỗi buồn bực không thôi. Xem xét hết thảy, hiện tại kỹ năng có thể đổi, đều không phát hiện có thế đối với mình có trợ giúp, điều này làm cho dương lỗi lo lắng vạn phần, sự tình phiền toái, mình không có cách nào tìm được kỹ năng có thể đối phó sinh mệnh pháp tắc. Mà bây giờ thực lực mình quá yếu ớt, khó có thể ngăn cản, mà thời gian còn thừa lại hơn 10 ngày. Hơn 10 ngày này, mình làm sao vượt qua, thật là một phiền toái lớn. Mình bây giờ tăng thêm thiên địa tù lao, còn có không ngừng vận chuyển tiên nguyên lực, mới để tánh mạng của mình ở bên trong sói mòn giảm bớt, nhưng mà vẻn vẹn chỉ có thể kiên trì chừng 7 ngày. Cứ như vậy tính toán ra, vậy thì còn thừa lại 7 ngày thời gian. 7 ngày thời gian này, mình căn bản không có biện pháp. Chẳng lẽ mình thật chỉ có thể chờ chết ở đây sao? Đúng, đột nhiên dương lỗi nhớ tới một vật, cái kia chính là đan dược. Đúng, trước đó mình liền luyện chế qua đan dược có thể gia tăng thọ nguyên, nhưng mà những đan dược kia đẳng cấp quá thấp, tối đa chỉ có thể gia tăng 40 năm thọ nguyên. Đây bất quá là như muối bỏ biển mà thôi. Hơn nữa mình muốn luyện đan mà nói, cần tiêu hao chân khí. Hiện tại mình ngay cả chân khí cũng không có, không thể luyện chế, nhưng mà có thể đổi. chương 878 Phúc Thọ đan. Nhưng tu vi của mình đã đạt đến tầng thứ này, những đan dược kia đối với mình trên cơ bản không có hiệu quả gì, dương lỗi suy nghĩ một chút, lấy ra một viên tinh huyết đan, ăn vào, sinh mệnh lực gia tăng lên một chút, đây chính là cực phẩm tinh huyết đan, đối với võ giả dưới thông huyền là cực kỳ có hiệu quả, có thể gia tăng 40 năm thọ nguyên, nhưng dương lỗi tinh tường cảm nhận được, một viên tinh huyết đan này, bất quá là vì mình gia tăng lên một tháng thọ nguyên mà thôi, quá ít, còn thiếu rất nhiều. Nhưng mà dương lỗi nhớ tới một loại đan dược khác, loại đan dược này cũng là một loại đan dược có thể gia tăng thọ nguyên, so với tinh huyết đan mà nói, phẩm cấp muốn cao hơn nhiều, tốt hơn nhiều, đối với võ giả trên thông huyền cũng có hiệu quả, nhưng mà những đan dược này muốn luyện chế mà nói, càng khó, đương nhiên dùng trình độ của dương lỗi bây giờ vẫn là có thể luyện chế được, nhưng mà hiện tại không được, vậy cũng chỉ có thể đổi rồi, danh tự loại đan dược này, gọi là phúc thọ đan. Hiệu quả so với tiên linh cấp đang dược cũng không kém chút nào Có thể nói là nửa bước tiên đang rồi Đối với cửu cực tạo hóa đỉnh phong võ giả mà nói Loại đang dược này, một viên có thể gia tăng 100 năm thọ nguyên Tuy rằng cùng thọ nguyên của cửu cực tạo hóa mà nói Muốn ít hơn nhiều, bất quá là 1% mà thôi Nhưng cũng là cực kỳ kinh người rồi Những cửu cực tạo hóa đỉnh phong cường giả kia Thực lực siêu cường Nếu như có thể nhiều ra trên dưới 100 năm thọ nguyên như vậy liền có thể đột phá cấp độ ban đầu, vượt qua thiên kiếp, thành tựu thiên tiên. Đừng nhìn vô cực đại lục võ giả mạnh mẽ như vậy, cửu cực tạo hóa cao thủ rất nhiều, so với sùng vũ đại lục hơn rất nhiều, nhưng có thể vượt qua thiên kiếp, thành tựu thiên tiên cảnh giới, là ít càng thêm ít. Nhưng mà phúc thọ đăng này, đăng dược như thế này trên cơ bản không ai có thể luyện chế ra, tại vô cực đại lục mà nói, loại đăng dược có thể gia tăng thọ nguyên này, đều là đăng dược trong truyền thuyết. Mặc dù là đan đỉnh phái cũng không có đan dược có thể so sánh với phúc thọ đan này, tuy rằng bọn hắn cũng có đan dược có thể gia tăng thọ nguyên, nhưng mà gần kề chỉ có thể gia tăng 20 năm thọ nguyên mà thôi, hơn nữa dược liệu cần thiết vô cùng quý trọng, cho nên loại đan dược gia tăng thọ nguyên này là cực kỳ trân quý. Phúc thọ đan, phúc thọ đan, luyện chế không có khả năng, như vậy chỉ có đổi, dương lỗi kiểm tra xuống dưới loại phúc thọ đan này, con mắt không khỏi trừng lớn. Một viên phúc thọ đang liền cần 100 triệu đổi điểm, cái này có chút lừa người rồi, quá mắc, tính toán, hiện tại mình còn có 10 tỷ đổi điểm, nói cách khác, mình tối đa chỉ có thể đổi 100 viên phúc thọ đang mà thôi, đây chính là 10 tỷ đổi điểm A, coi như mình toàn bộ đổi, đạt được 100 viên phúc thọ đang, vậy cũng gần kề chỉ có thể để cho mình kiên trì nhiều một ngày mà thôi, không đáng, quá ủng phí rồi, nếu như cuối cùng thật sự là không có cách nào. Cái kia cũng chỉ có dựa vào đan dược này trước kiên trì một chút, hiện tại dương lỗi cần phải làm là xem xét hệ thống, nhìn xem còn có biện pháp nào khác hay không, chủ yếu là nhìn xem có công pháp phù hợp, có thể cho mình kiên trì thời gian dài một ít hay không. Phương diện đan dược này là không nên nghĩ rồi, dùng đan dược, tiêu hao cũng quá kinh người, hơn nữa cũng kiên trì không được thời gian như vậy, những đan dược khác cũng không có khả năng có thể giải quyết, cho nên đan dược bị dương lỗi buông tha cho. Còn lại ba loại biện pháp, chính là công pháp, còn có trang bị cùng phù triển, thật ra Dương Lỗi vẫn có trang bị có thể ngăn cản tình huống này phát sinh, một là Không động ấn, Không động ấn này là Tiên Thiên Pháp bảo, tự nhiên có thể năn cản, nhưng hiện tại mình căn bản là không có cách vận dụng, ngay cả triệu hoán đi ra cũng không có khả năng. Thứ hai, đó là Huyền Hoàng Linh Lung tháp, cái này cũng giống như vậy, chỉ có thể tưởng tượng mà thôi, không có chút khả năng nào. Như vậy cũng chỉ có thể xem ở bên trong hệ thống Có phải có pháp bảo có thể ngăn cản một chút hay không, nhưng mà dương lỗi đều xem xét rồi, cũng không có phát hiện phù hợp, đang dược, trang bị không được, phù triện thì sao? Đến cùng có phù triện có thể giúp mình hay không? Nếu có phù triện, cái kia cũng là một chuyện tốt, phù triện, dương lỗi cũng tin tường, phù triện bình thường đó là tuyệt đối không được, muốn phù triện cũng cần cao cấp phù triện, tối thiểu nhất cũng là tiên linh phù, hơn nữa đoán chừng cần thượng phẩm tiên linh phù mới có thể làm được. Tiên linh phù bình thường đoán chừng vẫn chưa được, cao cấp thượng phẩm tiên linh phù cũng là cực kỳ trân quý, nếu muốn đổi, vậy cần tiêu hao đổi điểm cũng là hết sức kinh người. Tỏa linh phù, ánh mắt dương lỗi sáng lên, tỏa linh phù này có phải sẽ hữu dụng hay không? Tỏa linh phù, chỉ dùng phong tỏa linh khí, đây là một loại thượng phẩm tiên linh phù, cực kỳ hiếm có, hiệu quả kinh người, nhưng mà cần đổi điểm không ít, cần 600 triệu đổi điểm, suy nghĩ một chút, này cũng không nhất định hữu dụng nên không có đổi, dù sao tỏa linh phù này cần tiêu hao 600 triệu đổi điểm, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Về phần những phù triện khác, trên cơ bản không có tiên linh cấp phù triện khác rồi, dù sao bây giờ dương lỗi đẳng cấp quá thấp, hơn nữa toàn năng tu luyện hệ thống cũng không có thăng cấp lần nữa, cho nên tiên linh cấp phù triện bên trong hệ thống cũng không nhiều, đang dược cũng là như thế, phù triện không được, mặc dù đang dược có một loại có hiệu quả, nhưng tiêu hao quá lớn, cũng chèo chống không dậy nổi. Trang bị pháp bảo cũng không có, điều này làm cho Dương lỗi buồn bực không thôi, chẳng lẽ mình thật sự muốn khúc phục như vậy, trải qua lần thứ nhất thất bại, lần thứ nhất đã kích sao, không, nhất định còn có biện pháp khác, đúng rồi, mình còn là một trận pháp sư, nếu như mình bố trí một cái trận pháp mà nói, không phải có thể ngăn cản được chứ, những trận pháp khác, thời gian ngắn là không kịp bố trí, mình bây giờ có thể làm ra trận pháp cường đại nhất, chính là gia các bác trận đồ rồi. Gia các bác trận đồ này là dễ dàng bố trí nhất đấy, nghĩ đến liền làm, dương lỗi lập tức lấy ra bác trận đồ của mình, nhưng chợt nhớ tới, linh thạch của mình đại bộ phận đều là đặt ở bên trong vô cực giới, ở bên trong hệ thống này chứa đựng cũng không phải rất nhiều, còn kém rất nhiều, chuyện này ý nghĩa là mình còn phải đổi, để dương lỗi phiền muộn không thôi, nhưng đây cũng là chuyện không có biện pháp, không đổi thì sao, không đổi mà nói, liền không cách nào bố trí trận pháp, cho nên mặc dù mình có nhưng cũng không thể không đổi linh thạch, đã có đầy đủ linh thạch, dương lỗi liền bắt đầu bố trí bác trận đồ, ở chỗ này bố trí bác trận đồ, đối với dương lỗi mà nói là một kiêu chiến thật lớn, bởi vì mình phải một bên chống cự sinh mệnh lực xói mòn, còn phải chống lại áp lực, còn phải không ngừng vận chuyển tiên nguyên lực cùng diễn thần quyết, như thế này liền để cho dương lỗi phân tâm đa dụng, chương 879, lại lần nữa thất vọng. Tuy rằng phân tâm nhị dụng đối với dương lỗi mà nói, không coi là cái gì, nhưng đây cũng không phải là phân tâm nhị dụng, mà là phân tâm tam dụng rồi. Hơn nữa bố trí trận pháp như bác trận đồ cũng không phải một chuyện dễ dàng, mặc dù coi như đơn giản, nhưng cần tiêu hao tinh thần lực vẫn là kinh người. Bác trận đồ, kết cho ta, theo dương lỗi quát nhẹ một tiếng, hai tay không ngừng kết ấn, vô số linh thạch không ngừng bay ra, phân tán đến từng vị trí, bác trận đồ trôi nổi lên, trong nháy mắt đã rơi vào tám vị trí, tiếp theo một màn ánh sáng đem dương lỗi bao phủ ở bên trong. Mặc dù coi như dễ dàng, nhưng lần này cũng đã tiêu hao hầu như một phần hai tinh thần lực của Dương Lỗi. Nếu như không phải trước kia Dương Lỗi tu luyện diễn thần quyết quyển thứ ba mà nói, chỉ sợ tiêu hao còn kinh người hơn. Sau khi bố trí ra trận pháp, Dương Lỗi thở vào nhẹ nhõm, vội vàng ngồi xuống khôi phục. Sau khi tinh thần lực khôi phục hơn phân nữa, Dương Lỗi mới mở hai mắt ra, nhưng lại phát hiện mình bố trí ra bác trận đồ, dường như không có hiệu quả gì, trong lòng không biết làm sao. Vốn cho là mình cầm bác trận đồ đặt ở trong không gian hệ thống, bây giờ lấy ra có thể giúp mình, nhưng người tính không bằng trời tính, tuy rằng bố trí ra bác trận đồ, nhưng bác trận đồ này lại đối với nguy cơ trước mắt không có trợ giúp gì, cho nên lúc này trong lòng dương lỗi là đáng chát không thôi, lãng phí khí lực một cách vô ích, lãng phí linh thạch, bác trận đồ căn bản không có hiệu quả, bác trận đồ không có tác dụng, đây là dương lỗi thật không ngờ, nếu bác trận đồ cũng không được, vậy cũng chỉ có nghĩ biện pháp khác rồi. công pháp Ở bên trong hệ thống vẫn có rất nhiều Mặt khác cũng không có thiếu cấp thấp công pháp Đại đa số đều là hoàng giai Còn có huyền giai công pháp Đây đều là thời điểm dương lỗi Tại sùng vũ đại lục thế tục Ở chỗ trường phong thương hội bắt được Nguyên bản dương lỗi là định dùng những công pháp cấp thấp này Hợp thành cao cấp công pháp Nhưng về sau hệ thống thăng cấp Chức năng hợp thành công pháp này không còn Rất nhiều công pháp cấp thấp kia liền giữ lại Bên trong nhiều công pháp như vậy Có phải có thứ gì có thể giúp mình hay không Khả năng không lớn Bởi vì những công pháp này đẳng cấp đều quá thấp, hơn nửa mặc dù là có, đó cũng là mò kim đáy biển, sát xuất quá nhỏ, hơn nữa mình cũng không biết, chẳng lẽ còn một loại một loại đi tu luyện sao? Cái này hiển nhiên không quá thực tế, cho nên cái này có thể buông tha cho, công pháp, sinh mệnh lực, lực hấp dẫn, trong đầu dương lỗi không ngừng hiện ra ba từ ngữ này, đột nhiên linh quan thoáng hiện, mình có cơ hội, đây không phải cùng một loại công pháp có liên hệ, sinh mệnh lực, công pháp. Lực hấp dẫn, ba cái này để dương lỗi nhớ tới trường sinh quyết, cũng chính là trường sinh quyết bên trong đại đường sông Long rồi. Trường sinh quyết này không phải là công pháp có quan hệ sinh mệnh lực sao? Sinh mệnh lực không chỉ là riêng chỉ một thuộc tính, tu luyện giả bình thường đều hiểu lầm sinh mệnh lực, trở thành là một thuộc tính rồi. Nhưng thật ra sinh mệnh lực là ngũ hành thuộc tính, khi triệt để nắm giữ ngũ hành thuộc tính tương sinh tương khắc, đem năm loại tu luyện tới cực hạn, mới có thể diễn biến thành sinh mệnh lực, công pháp như thế này. Vô cùng huyền diệu, ít càng thêm ít, đương nhiên cũng có thể trước từ công pháp các loại thuộc tính, một loại một loại tu luyện, không nhất định phải hoàn toàn là công pháp ngũ hành thuộc tính, nhưng như thế này quá khó khăn, hơn nữa yêu cầu cực cao, cần một người nắm giữ ngũ hành thuộc tính, cái này quá ít, quá ít, trên cơ bản đều là vạn năm khó gặp, hơn nửa mặc dù là người có loại thuộc tính này, cũng không nhất định sẽ bị kích phát ra, mặc dù là sau khi kích phát ra, cũng không nhất định tìm được công pháp phù hợp. Cho nên người tu luyện ngũ hành thuộc tính, trên cơ bản không có, đương nhiên cũng không phải hoàn toàn chưa từng có. Trong vô cực đại lục vẫn có một nhân vật mạnh mẽ như vậy, người nọ là ngũ hành lão tổ, công pháp tu luyện gọi là ngũ hành bí quyết. Nhưng mà ngũ hành lão tổ này bây giờ đã không ở vô cực đại lục, cũng không ở trên huyền nguyên tinh rồi. Còn ngũ hành bí quyết này cũng không nhất định khiến người ta nắm giữ sinh mệnh lực, nắm giữ sinh mệnh pháp tắc. Hơn nữa, mặc dù là ngũ hành bí quyết này huyền diệu như vậy Lợi hại như vậy, dương lỗi cũng không cách nào tu luyện, không có cách nào đạt được, bởi vì ngũ hành bí quyết này ở bên trong hệ thống căn bản sẽ không tìm được, không cách nào đổi đi ra, nhưng trường sinh quyết liền không giống, trường sinh quyết ở bên trong hệ thống là có, hoàn toàn có thể đổi đi ra, hơn nữa cần đổi điểm đối với dương lỗi mà nói đã ở trong phạm vi có thể tiếp nhận, cho nên trường sinh quyết này hoàn toàn có thể, nhưng dương lỗi cũng không biết trường sinh quyết này mình có thể tu luyện thành công hay không. Nhưng sự tình đã đến nước này, mình đã không có lựa chọn khác, cho nên chỉ có thể gửi hy vọng ở trên trường sinh quyết, nếu như không được mà nói, cũng không biết phải làm gì cho đúng, trường sinh quyết, dương lỗi hiểu rõ cũng không nhiều, bất quá là thời điểm ở thế kỷ 21 biết rõ một ít, trường sinh quyết kia là một trong tứ đại thần công của đại đường Song Long, trường sinh quyết này là đạo gia kinh điển, theo như truyền thuyết là quản thành tử lưu lại, tu luyện thành công có thể thành tiên thành thánh, mà trường sinh chân khí. Cũng hoàn toàn chính xác huyền diệu vô cùng, một võ giả bình thường, nếu như có thể tu luyện ra trường sinh chân khí nguyên vẹn mà nói, liền có thể khống chế mình già yếu, khống chế tánh mạng của mình xói mòn, hoàn toàn có thể làm được trường sinh bất lão, mà đây là võ giả bình thường. Trường sinh quyết này còn có một địa phương huyền diệu khác, nó có thể không ngừng cải thiện thể chất người, không ngừng tăng cường tánh mạng lực con người, trường sinh chân khí có thể chăm sóc người bị thương, thậm chí so với thiên y chân khí còn huyền diệu hơn. Còn có phải thật vậy hay không? Dương lỗi cũng không rõ ràng lắm. Dù sao mình không có tu luyện qua trường sinh quyết. Cũng không biết thiên y chân khí. Cho nên không có cách nào đối lập. Còn thiên y chân khí này. Nếu như dương lỗi muốn học mà nói. Vẫn là có thể học. Bởi vì thiên y cốc điền thi vận liền ở trong ý thức hải của mình. Nhưng mà hiện tại nàng đang bế quan tu luyện. Nhưng bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Mình nhất định phải giành giật từng giây. Trường sinh quyết này cũng không phải dễ dàng tu luyện như vậy. Nhưng đối với mình cái này ngược lại không cần lo lắng, mình có toàn năng tu luyện hệ thống, nhập môn rất dễ dàng, nhưng mà sau khi nhập môn, muốn tăng lên cũng không phải hệ thống có thể giúp được rồi, mặc dù nói cũng có trợ giúp, nhưng vẫn là cần dựa vào chính mình. Đinh, người chơi phải chăn đổi trường sinh quyết, đổi, đến lúc này rồi, trường sinh quyết thậm chí có thể nói là hy vọng cuối cùng của mình, cho nên trường sinh quyết nhất định phải đổi, không thể do dự, mặc dù là tiêu hao lượng lớn đổi điểm. Chương 880, vòng xoáy tiên nguyên lực Đinh, chúc mừng người chơi đạt được trường sinh quyết, tiêu hao 2 tỷ đổi điểm, 2 tỷ còn ở trong phạm vi mình có thể chịu đựng, nhưng mà cũng là thịt đau không dứt, 2 tỷ A, mình bây giờ tổng cộng cũng chỉ 10 tỷ, hiện tại biến thành 8 tỷ đổi điểm rồi, nếu như trường sinh quyết này không được mà nói, liền thật không biết phải làm gì cho đúng, Đinh, người chơi phải chăng tu luyện trường sinh quyết, tu luyện, Đinh. Chúc mừng người chơi học được trường sinh quyết tầng thứ nhất, trường sinh quyết này tổng cộng có 12 tầng, bây giờ mình học xong tầng thứ nhất mà thôi, trường sinh quyết 12 tầng này, tầng 5 phía trước đều là trụ cột, mỗi một tầng đều là đối ứng chân khí không giống, sau khi chuyển hóa chân nguyên lực đối ứng không giống, tầng thứ nhất này là dễ dàng nhất, cũng chính là thủy thuộc tính chân khí. Đối với dương lỗi mà nói, cái này cũng không khó, phải biết rằng mình bây giờ cũng đã tu luyện ra tiên nguyên lực. Cái chân khí này là vô cùng dễ dàng, cho nên rất nhanh liền học xong. Hơn nữa tu luyện được liền trực tiếp chuyển hóa thành chân nguyên lực. Dương lỗi đang định tiến thêm một bước chuyển hóa, để cho trở thành tiên nguyên lực. Nhưng kế tiếp lại làm cho Dương lỗi muốn chửi mẹ rồi. Bởi vì mình mới tu luyện được chân nguyên lực lại lần nữa bị phong ấn, căn bản là không có cách nào vận dụng. Mới tầng thứ nhất, thủy thuộc tính chân nguyên lực mới tu luyện được, liền không có cách nào sử dụng. Mình như thế nào tu luyện những chân nguyên lực khác còn đem chúng ngủ hành dung hợp, biến thái, cái này thật đúng là biến thái A trong lòng dương lỗi buồn bực không thôi, không nghĩ tới sẽ là một cái tình huống như thế này, điều này thật sự là quá bất ngờ, nguyên bản còn trông cậy vào trường sinh quyết này có thể giúp mình, lại không nghĩ rằng là một kết quả như vậy, mình bất quá là tu luyện tầng thứ nhất, thì không thể tiếp tục tu luyện rồi, đối với ngăn cản sinh mệnh lực xói mòn, căn bản là không có bất cứ hiệu quả nào, như thế này. Dương lỗi muốn ngăn cản tánh mạng lực của mình xói mòn, liền cần nghĩ biện pháp khác rồi, dương lỗi ở trong lòng thầm mắng, gia hỏa lúc trước xây dựng phòng tu luyện này, rốt cuộc là cái biến thái gì? Cường đại cỡ nào, khủng bố cỡ nào, đây mới là phòng tu luyện màu xanh da trời, như vậy phòng tu luyện màu xanh lá rốt cuộc là tình huống như thế nào, mà phòng tu luyện màu tím lợi hại nhất, khủng bố liền có thể nghĩ rồi, đoán chừng phòng tu luyện màu tím kia thấp nhất cũng là nhằm vào chuẩn thánh thậm chí có thể là thánh nhân, theo như cái này, thì người xây dựng phòng tu luyện này tối thiểu nhất cũng là chuẩn thánh, hoặc là càng mạnh hơn nữa, nếu không thì khó có thể xây dựng phòng tu luyện biến thái như thế, tàn nhẫn mà đánh ra một quyền, quanh kích trên mặt đất, các bụi tung bay, sau khi đánh ra mấy chục quyền, quốc ức trong lòng dương lỗi mới phóng thích ra ngoài, mình cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp sự tình quốc ức như thế này, cùng nhau đi tới, mấy lần gặp nạn, đều không có quốc ức như vậy, Sau khi tâm tình tốt một chút, dương lỗi cũng nghĩ đến mình có phải còn có biện pháp khác hay không, sinh mệnh lực xói mòn bị hấp thu, như vậy mình muốn ngăn cản không được, không phải có thể trái lại hấp thu chứ. Ý nghĩ này để trong lòng dương lỗi thập phần hưng phấn, nếu như mình có thể trái lại hấp thu, đây chẳng phải là quá trâu rồi hả? Phải như thế nào hấp thu? Cái này là một vấn đề khó khăn không nhỏ, lợi dụng tiên nguyên lực trong đang điền hình thành một vòng xoáy, từ đó sinh ra hấp lực. Cái này có lẽ có thể thực hiện, nghĩ tới đây, dương lỗi vội ngồi khoanh chân, nhắm mắt lại, cả người tiến vào một loại trạng thái chỉ tu luyện mới có. Lúc này dương lỗi khống chế được tiên nguyên lực số lượng không nhiều lắm trong đang điền mình kia, để cho nó chậm rãi xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Để dương lỗi không nghĩ tới chính là, sau khi tiên nguyên lực này tốc độ nhanh tới cực điểm, thật đúng là sinh ra một luồng hấp lực, đem linh khí bốn phía đều hấp thu đi vào. Ở trong phòng tu luyện này linh khí vẫn là hết sức sung túc, những năng lượng này đều là những cực phẩm linh thạch trước kia tiết ra, phải biết rằng đây chính là 10 vạn cực phẩm linh thạch, nếu như toàn bộ đổi lại là linh khí mà nói, tuyệt đối là khủng bố, phải biết rằng một cửu cực tạo hóa võ giả, một tháng tu luyện cũng chỉ là mấy viên cực phẩm linh thạch mà thôi, trừ khi là tình huống đặc biệt mới có thể tiêu hao nhiều hơn, bình thường cũng chỉ là mấy viên, mà ở trong đó bị rót vào 10 vạn cực phẩm linh thạch. Linh khí nơi này tự nhiên là đầy đủ đấy, những linh khí này, đối với dương lỗi mà nói là có cũng được mà không có cũng không sao, bởi vì dương lỗi căn bản không phải là dựa vào mình tu luyện mà tăng lên đẳng cấp, mà là dựa vào đuổi giết yêu thú, đuổi giết địch nhân đến thu hoạch giá trị nguyên khí, tăng lên cấp bậc của mình, tăng lên thực lực của mình đấy, đương nhiên, cái tu luyện này vẫn có chỗ tốt, có thể cho công pháp của mình tăng lên, để chân khí hoặc là chân nguyên của mình trở nên hùng hùng lên. Nhưng đối với dương lỗi mà nói, lại không có tác dụng gì, bởi vì chân nguyên lực của mình đều bị phong ấn, mặc dù nói có thể cho tiên nguyên lực hấp thu, nhưng tiên nguyên lực của mình quá ít, tốc độ chuyển hóa thật sự là quá chậm, cho nên hầu như chẳng khác nào không có. Còn lần này, dương lỗi đem tiên nguyên lực trong đang điền mình thay đổi phương thức, để cho không ngừng xoay tròn, sinh ra hấp lực, cho nên đối với tốc độ hấp thu linh khí gia tăng lên không ít, nhưng điều này cũng không tính quá nhanh, đừng nói là một tháng. Coi như là một năm, Dương Lỗi cũng chưa chắc có thể đem linh khí nơi này toàn bộ hấp thu đi. Mặc dù nói như thế này nhanh hơn tốc độ hấp thu linh khí, nhưng tự hồ đối với khống chế sinh mệnh lực sói mòn vẫn là không được hiệu quả gì. Đây là điều để Dương Lỗi cảm thấy thất vọng, nhưng mà Dương Lỗi còn không có buông tha cho, bởi vì đây là cơ hội duy nhất của mình rồi. Nếu như không thành công, như vậy mình cũng chỉ có thể chờ chết, có thể nhanh lên nữa, để tốc độ hấp thu nhanh hơn chút nữa hay không? Dương lỗi nghĩ như vậy, nghĩ đến đây liền điên cùng thúc đẩy tinh thần lực, để cho tiên nguyên lực trong đan điền mình kia điên cùng vận chuyển, tốc độ kinh người, thời gian dần trôi qua đã mất đi khống chế, lúc này mới khiến Dương lỗi cảm thấy không ổn, trong đan điền rõ ràng mơ hồ có chút đau nhức đây chính là sự tình Dương lỗi chưa bao giờ gặp phải, thể chất của mình khủng bố cỡ nào mà đan điền của mình so với người bình thường mà nói, muốn cường hãn vô số lần, lại không nghĩ rằng lần này rõ ràng xuất hiện tình huống đau đớn. Điều này làm cho dương lỗi sao không giật mình, không cảm thấy lo lắng, nhưng mặt khác xuất hiện một màn để dương lỗi kinh hỉ Cái kia là tốc độ sức sống của mình xói mòn rõ ràng biến chậm, tiên nguyên lực trong đang điền nhanh chóng xoay tròn kia rõ ràng để tốc độ sinh mệnh lực xói mòn giảm bớt không ít. Tuy rằng xa xa không đạt được yêu cầu của mình, nhưng cũng có thể thấy được, đây tuyệt đối là có hiệu quả. Đã có hiệu quả, vậy thì ý nghĩa sinh mệnh lực xói mòn này vẫn có biện pháp khống chế đấy. Chương 881 1. Đương nhiên bởi vì vấn đề đang điền, dương lỗi cũng không dám tiếp tục để tiên nguyên lực trong đang điền điên cùng vận chuyển, vạn nhất nếu như đang điền xảy ra chuyện gì, phát sinh nổ tung mà nói, cái kia thì phiền phức, mặc dù nói mình tăng lên đẳng cấp, mặc dù là đang điền phá hư cũng không có cái gì, nhưng sau khi đang điền phá hư, tuy rằng còn có thể đánh quái thăng cấp, nhưng mà chân nguyên, tiên nguyên lực nhất định là không thể sử dụng, nói như vậy thực lực của mình sẽ giảm xuống rất nhiều. Bởi vì dương lỗi khống chế cũng làm cho tốc độ tiên nguyên lực xoay tròn trong đang điền chậm lại, tốc độ vừa chậm lại, tốc độ hấp thu linh khí liền giảm xuống, sinh mệnh lực xói mòn kia liền nhanh hơn. Mà biện pháp bây giờ của dương lỗi chính là để mình có thể gia tăng một luồng hấp lực này, hấp thu linh khí, từ đó đạt tới mục đích mình cần đến cùng phải làm sao đây. Một vấn đề giải quyết cho mình hy vọng, nhưng vẫn là hết sức khó giải quyết, muốn để mình có thể tăng thêm tốc độ hấp thu linh khí. Đây cũng không phải là một vấn đề đơn giản. Đúng rồi, dương lỗi lần nữa nhớ tới một môn công pháp, đó chính là bác minh thần công. Bác minh thần công này là cực kỳ cường hãng, có thể cướp đoạt chân nguyên lực của người khác đến bổ sung chính mình, cực kỳ cường hãng. Đó là một tông môn mạnh mẽ trong tu chân giới, ở bên trong mộng ảo thế giới của mình, cũng là đại đại hữu danh đấy. Lúc trước dương lỗi cũng đi tìm qua, hơn nữa cùng vợ mình Lý Tuyết Mai Lý Thu Vận có chút sâu xa, môn phái kia gọi là tiêu giao tông. Cực kỳ thần bí, đến thiên sơn bên trong mộng ảo thế giới của mình chính là tiêu giao phái, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù, bọn hắn đem nơi đóng quân kia cho thiên sơn phái, mà Bắc minh thần công này chính là một trong những thần công trấn phái của tiêu giao tông, nhưng mà Bắc minh thần công này cần có đổi điểm không kém trường sinh quyết một chút nào, cần 3 tỷ đổi điểm, đây chính là 3 tỷ A. Một khi đổi mà nói, mình cũng chỉ còn lại có 5 tỷ đổi điểm rồi, vạn nhất nếu không có hiệu quả. Cái kia thực cũng chỉ có thể chờ chết, nhưng mà lúc này, Dương Lỗi cũng không có lựa chọn khác rồi, chỉ có thể đổi, đây là hy vọng cuối cùng, duy nhất có thể làm được là bắt Minh thần công này rồi. Đinh, người chơi phải chăng đổi Bắt Minh thần công, cần tiêu hao 3 tỷ đổi điểm. Đổi, đinh. Chúc mừng người chơi đạt được Bắt Minh thần công, tiêu hao 3 tỷ đổi điểm. lai like mình là có 15 tỷ đổi điểm, lúc này mới qua bao lâu, cũng đã tiêu hao 2 3 rồi, chỉ còn lại có 5 tỷ. Cái tiêu hao này cũng quá khổng lồ, mà để Dương Lỗi có chút tò mò chính là, Bác Minh Thần Công này rõ ràng so với trường sinh quyết kia muốn hơi đắt, chẳng lẽ Bác Minh Thần Công so với trường sinh quyết kia muốn cường hãng, nhưng bất kể như thế nào, hiện tại mình là phải tu luyện Bác Minh Thần Công, hy vọng cuối cùng liền ký thác ở đây, Dương Lỗi không muốn thất bại nữa rồi. Đinh, người chơi phải chăng tu luyện Bác Minh Thần Công, tu luyện, Đinh, chúc mừng người chơi học được Bác Minh Thần Công tầng thứ nhất. Tầng thứ nhất cứ như vậy tu luyện thành, sau khi chân khí của Bắc minh thần công này chuyển hóa thành chân nguyên lực, cũng thuận theo bị phong ấn, trong đầu dương lỗi trống rỗng, nhưng mà rất nhanh điều chỉnh lại. Chân nguyên lực của Bắc minh thần công này tuy rằng bị phong ấn, nhưng mình cũng không phải muốn vận dụng chân nguyên lực, mà là muốn lợi dụng đặc tính của Bắc minh thần công đến hấp thu linh khí, ngăn cản sinh mệnh lực bản thân xói mòn. Đây cũng chính là nói, tuy rằng mình không thể sử dụng chân nguyên lực của Bắc minh thần công nhưng vẫn là có thể sử dụng Bắc minh thần công tăng thêm tốc độ nếu như là tình huống bình thường mình tu luyện mà nói như vậy liền cần đem toàn bộ chân khí chân nguyên trong đang điền mình thậm chí là tiên nguyên lực đều sẽ tản mất bằng không căn bản là không có cách nhập môn nhưng mà dương lỗi không giống bởi vì đã có hệ thống trợ giúp cũng là giảm bớt đi một cái phiền phức như vậy để dương lỗi có thể không cần thiết tán đi tiên nguyên lực trong đang điền liền có thể học tập tu luyện cho nên nếu như không phải dương lỗi thay đổi một người khác, mặc dù là có Bắc Minh thần công, cũng luyện không được. Học xong Bắc Minh thần công, tuy rằng Bắc Minh chân nguyên lực bị phong ấn, nhưng Dương Lỗi vẫn là hết sức hưng phấn, chỉ cần mình dùng Bắc Minh thần công không ngừng hấp thu linh khí bốn phía, như vậy đủ rồi. Nghe đồn Bắc Minh thần công này khủng bố vô cùng, có thể đem sinh mệnh lực toàn thân tu luyện giả đều hấp thu đến, hóa thành bụi bậm, cho nên Dương Lỗi đối với Bắc Minh thần công này vẫn có tự tin thật lớn đấy. Ngồi khoanh chân Dương lỗi tập trung tinh thần lực, bắt đầu vận chuyển Bắc minh thần công, ngay từ đầu vận dụng còn không phải rất nhuận nhuyễn, nhưng mà lại có hiệu quả, so với bản thân trước đó điên cùng đem tiên nguyên lực trong đang điền hình thành một vòng xoáy, thực sự nhanh hơn nhiều, hầu như là gấp 3, hiện tại mình không cần làm như vậy, không có nguy hiểm lớn như vậy, vận chuyển Bắc minh thần công liền có thể làm được, hơn nữa hiện tại mình bất quá là vừa mới bắt đầu mà thôi, đối với ngăn cản sinh mệnh lực xói mòn cũng đã có chút khởi sắc rồi. Điều này làm cho dương lỗi vui vẻ không thôi Theo tình huống này xuống dưới Chỉ cần mình tiếp tục kiên trì Tiếp tục tu luyện Sớm muộn có thể làm cho sinh mệnh lực của mình ngừng lại xói mòn Như vậy mình coi như là thành công rồi Thời điểm dương lỗi toàn lực thi triển Bắc minh thần công Quanh thân dương lỗi liền tạo thành một vòng xoáy linh lực Đem linh khí bốn phía không ngừng hấp dẫn lại Sau đó tiến vào đến trong cơ thể dương lỗi Hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh Càng ngày càng kinh người Linh khí bốn phía hầu như đều bị áp súc trở thành trạng thái dịch rồi, có thể thấy được hắn kinh khủng, mà lúc này đây dương lỗi đã đi vào một loại trạng thái vong ngã, trạng thái như thế này, đối với tu luyện giả mà nói là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, nhưng mà đối với dương lỗi mà nói, lại không coi là cái gì, bởi vì dạng trạng thái tu luyện này, chỉ cần dương lỗi nghĩ, tùy thời cũng có thể tiến vào, nhưng mà những người khác không giống, một khi tu luyện giả khác tiến vào loại trạng thái này, đều sẽ có thành tựu cực lớn đều sẽ có tăng lên rất nhiều, không phải tu vi cảnh giới đột phá, chính là lĩnh ngộ công pháp huyền diệu nào đó, nhưng dương lỗi không giống. Nói như vậy, tối đa cũng chỉ là một đột phá nho nhỏ mà thôi, những thứ khác trên cơ bản không nên suy nghĩ. Thời gian dần trôi qua, vòng xoáy linh khí quanh thân dương lỗi, từ một cái biến thành hai cái, tốc độ hấp thu linh khí cũng càng lúc càng nhanh, mà sinh mệnh lực xói mòn trở nên càng ngày càng chậm, nhưng mà tất cả những thứ này dương lỗi đều không biết bởi vì hắn vẫn không có từ trong trạng thái vong ngã kia đi ra, chương 882, xuất quan. 2. Không biết đã qua bao lâu, dương lỗi mới mở hai mắt, nhưng mà Bắc minh thần công còn không có dừng lại, dương lỗi phát hiện, sinh mệnh lực trong cơ thể không hề xói mòn, ngược lại đang chậm rãi bổ sung, nhưng mà cái tốc độ này rất chậm, so với tốc độ xói mòn trước đó, muốn chậm hơn gấp mấy trăm lần, mấy ngàn lần, muốn đem sinh mệnh lực xói mòn trước đó bổ sung trở lại không biết phải bao lâu, nói ngắn lại, ở bên trong thời gian còn lại, đó là tuyệt đối không thể nào làm được, dù là như thế, dương lỗi cũng thấy đủ rồi, tuy rằng trôi mất nhiều sinh mệnh lực như vậy, nhưng đối với dương lỗi mà nói, không có gì, chỉ cần thực lực của mình đủ rồi, điểm ấy sinh mệnh lực, tùy thời cũng có thể bổ sung trở lại, mình là nắm giữ toàn năng tu luyện hệ thống, sau khi hệ thống thăng cấp, nhất định sẽ có đang dược bổ sung sinh mệnh lực, hơn nữa dương lỗi phỏng đoán, Tuy rằng ở trên mặt xem ra sinh mệnh lực là trôi mất, nhưng đoán chừng sau khi ra tu luyện thất này, sinh mệnh lực nguyên bản xói mòn của mình sẽ phục hồi như cũ, bằng không thì phòng tu luyện này cũng quá kinh khủng, không biết sẽ có bao nhiêu người chết ở chỗ này. Thấm thoát, một tháng cứ như vậy đi qua, dương lỗi thành công từ trong phòng tu luyện bị truyền tống đi ra, một cửa sinh mệnh lực xói mòn kia, đó là cửa ải cuối cùng, thật ra khiến dương lỗi có chút thất vọng rồi, vốn nghĩ là có thể gặp được một ít yêu thú. Để cho mình thoải mái thư giãn Phát tiếc một chút Lại không nghĩ rằng 10 ngày sau Cũng chỉ có thể ngồi không tu luyện bắt minh thần công Nhàm chán tới cực điểm Nhưng mà cũng chính là như vậy Dương lỗi cảm giác tinh thần lực của mình mạnh mẽ hơn rất nhiều Bây giờ tinh thần lực của mình So với lúc mới tiến vào phòng tu luyện Gia tăng lên gấp 10 lần Diễn thần quyết cũng tu luyện đến quyển thứ 4 Mình tổng cộng đổi 5 quyển Bây giờ cũng đã tu luyện đến quyển thứ 4 Dựa theo tốc độ này Diễn thần quyết quyển thứ 5 rất nhanh sẽ tu luyện hoàn thành, như vậy mình lại cần đổi lần nữa rồi, mà giá cả đổi diễn thần quyết này không thấp, càng là hướng lên, cần đổi điểm cũng càng nhiều, nhưng đáng tiếc mình không đủ đổi điểm, bằng không đem hơn 300 cuốn diễn thần quyết này đồng thời đổi đi ra, như vậy mình đỡ tốn rất nhiều, nhưng mà, đây cũng là chuyện không có biện pháp, dương lỗi chỉ có thể ngẫm lại mà thôi, bởi vì mình hiện tại quá yếu, muốn thu hoạch đầy đủ đổi điểm, đổi diễn thần quyết nguyên vẹn. Không biết phải tới năm nào tháng nào, dương lỗi đi ra không lâu, Tô Anh cũng đi theo xuất hiện. Để dương lỗi kinh ngạc chính là, lúc này Tô Anh lại đã đạt tới cửu cực tạo hóa đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể độ thiên kiếp rồi. Hơn nữa xem ra, nếu như nàng muốn đổ thiên kiếp, tùy thời cũng có thể đưa tới. Càng thêm giật mình chính là, trên người nàng có một lùn pháp tắc chi lực vần quanh, xem ra nàng đã lĩnh ngộ pháp tắc chi lực rồi. Nhưng mà đáng tiếc chính là, lúc này nàng không thể hoàn toàn nắm giữ chỉ là lĩnh ngộ một ít da lông mà thôi, hơn nữa còn chưa thể thu liễm, đoán chừng muốn làm đến điểm này, còn phải cần một khoảng thời gian, nếu như mình luyện đang cho nàng mà nói, cái kia sẽ nhanh hơn nhiều, đương nhiên, cũng có thể đem liễm tức quyết cho nàng tu luyện, liễm tức quyết này tuy rằng không phải công pháp lợi hại gì, nhưng mà vô cùng tốt, hơn nữa hiện tại liễm tức quyết này cũng không phải một bộ trước đó mình tu luyện, mà là một bộ công pháp đẳng cấp cao, mặc dù có chút gân gà, Nhưng đối với ẩn nấp khí tức của mình, hoàn toàn chính xác thật là có tác dụng độc đáo, sư tỷ chúc mừng ngươi A rất nhanh ngươi liền có thể đổ kiếp trở thành thiên tiên rồi. Dương lỗi thay Tô Anh cao hứng nói, đối với cô Anh tiến bộ, Dương lỗi không một chút nào kinh ngạc, mặc dù nói nàng chỉ là ở trong phòng tu luyện màu vàng tu luyện, nhưng này dù sao cũng là một vạn cực phẩm linh thạch, nếu như không có đột phá gì, đó mới là kỳ quái. Bất quá đối với Dương lỗi mà nói. Ở trong phòng tu luyện đạt được đồ vật thật sự là không nhiều lắm, mặc dù nói mình cũng đã học được đồ vật, ví dụ như thiên địa tù lao, ví dụ như trường sinh quyết, Bắc minh thần công, nhưng những vật này đều là mình lợi dụng điểm tích lũy đổi đi ra, duy nhất một loại đạt được phòng tu luyện trợ giúp, kia là diễn thần quyết rồi, tinh thần lực của mình, tu luyện diễn thần quyết, cái kia hoàn toàn chính xác là ở dưới áp lực trong phòng tu luyện tăng đi lên, nếu như không có phần áp lực này mà nói. Mình muốn ở trong thời gian ngắn ngũi như vậy tăng lên nhiều thế kia, đem diễn thần quyết tu luyện tới quyển thứ tư, căn bản không có khả năng, đó là tự nhiên, ta là sư tỷ của ngươi a ồ, sư đệ, tại sao ngươi không có tiến bộ, lúc này Tô Anh chú ý tới dương lỗi, phát hiện tu vi của hắn căn bản không có tiến bộ gì, trước khi tiến vào phòng tu luyện là bát quái ngân thần cấp 6, bây giờ còn là bát quái ngân thần cấp 6, căn bản không có một ít thay đổi, duy nhất khác nhau chính là... Ký chất đã xảy ra một chút biến hóa, nhưng biến hóa cũng không nhiều, dựa theo suy đoán của nàng, dương lỗi tư chất tốt như vậy, hơn nửa tiếng vào lại là phòng tu luyện màu xanh da trời, dựa theo đạo lý mà nói, tốc độ tu vi của hắn tăng lên hẳn là nhanh hơn mới phải, không nói đạt tới cửu cực tạo hóa đỉnh phong, nhưng tiến bộ mấy tiểu cấp độ, hẳn là không thành vấn đề chứ. Ngay từ đầu Tô Anh còn đang suy nghĩ, dương lỗi tối thiểu nhất cũng sẽ đạt tới cửu cực tạo hóa. Nhưng sự thật lại để Tô Anh cảm thấy kinh ngạc, vượt quá dự liệu của nàng rồi, dương lỗi cười nhạt một tiếng, đối với cái này không quan tâm chút nào, không có gì, ta đã sớm biết sẽ là kết quả như vậy, bởi vì phòng tu luyện này không thích hợp ta tu luyện, không có khả năng a, chẳng lẽ, chẳng lẽ là bởi vì là phòng tu luyện quá màu lam kinh khủng, thật lợi hại, cho nên, cho nên mới xuất hiện tình huống như vậy, Tô Anh nói, thật ra sư đệ ngươi lúc đó hẳn là giống như ta. Tiến vào phòng tu luyện màu vàng, phòng tu luyện màu vàng tuy rằng cũng rất lợi hại, nhưng mà sư đệ ngươi có thể nhẹ nhõm ứng phó, nếu không như thế này, đợi sư tôn trở lại, ngươi để sư tôn lấy thêm một vạn cực phẩm ninh thạch, tiến vào phòng tu luyện màu vàng tu luyện, sau 3 ngày, dương lỗi vẫn đang tu luyện bác minh thần công cùng trường sinh quyết, trường sinh quyết vẫn là rất lợi hại, mà lúc này dương lỗi đã đem trường sinh quyết tu luyện đến tầng thứ sáu, tu luyện ra ngũ hành trường sinh chân nguyên lực. Bắc Minh Thần Công cũng đã tu luyện đến tầng thứ 5, tốc độ cực nhanh có thể nói là cực kỳ kinh người, nhưng mà chân nguyên trong cơ thể pha tạp, chuyển hóa làm tiên nguyên lực vô cùng khó khăn, điều này làm cho dương lỗi buồn bực không thôi. Chương 883, Bạch Long Ngư 1. Hơn nữa nếu như là một loại một loại chuyển hóa trở thành tiên nguyên lực, vậy sau này dung hợp thì càng thêm phiền phức, càng thêm khó khăn, cho nên dương lỗi ý định đem hết thảy chân nguyên lực đều dung hợp lại sau đó lại đem hắn triệt để chuyển hóa làm tiên nguyên lực. Bác Minh Thần Công là cực kỳ mạnh mẽ, nhưng mà mình tu luyện những chân nguyên lực khác cũng không phải mặt hàng đơn giản, cho nên tuy rằng Bác Minh Thần Công có thể nuốt chững luyện hóa những chân nguyên lực khác, lại không thể luyện hóa những chân nguyên lực mà Dương Lỗi chính mình tu luyện. Ở trong 3 ngày nay, Dương Lỗi cũng thử qua rất nhiều lần, muốn đem vài loại chân nguyên lực mà mình tu luyện hoàn toàn dung hợp nhưng đều thất bại, cái này quá khó khăn, cũng điều tra qua hệ thống nhưng trước mắt còn không có biện pháp giải quyết chỉ có chờ đến khi toàn năng tu luyện hệ thống đẳng cấp, có lẽ liền có biện pháp giải quyết rồi sư đệ, sư phụ vẫn chưa về chúng ta ở chỗ này chờ sao sau khi Tô Anh thấy Dương Lỗi mở mắt vội hỏi mặc dù chỉ là đi ra 3 ngày, nhưng 3 ngày này đối với cô Anh thật sự mà nói là quá nhàm chán rồi, một chút sự tình cũng không có, mà Dương Lỗi chỉ lo tu luyện, để Tô Anh cảm thấy buồn bực không thôi, sư tỉ Cảnh giới của ngươi đã củng cố rồi hả? Chuẩn bị ứng đối thiên kiếp sao? Dương lỗi nhìn xem Tô Anh hỏi. Nhìn ra được lúc này Tô Anh đã đạt đến một cực hạn rồi. Nếu như không phải áp chế, đoán chừng lúc này cũng có thể dẫn tới thiên kiếp. Cho nên Dương lỗi mới nói như vậy. Tu vi của ta sớm đã củng cố rồi. Nhưng hiện tại độ thiên kiếp còn không có nắm chắc. Phải đợi sư phụ đến nói sau. Dù sao ta mới vừa vặn tăng lên tới cửu cực tạo hóa đại viên mãn. Hiện tại liền lập tức độ kiếp chỉ sợ sẽ không dễ dàng thành công như vậy Đây là Tô Anh lo lắng Tu luyện chú ý đúng là tiến hành theo chất lượng Mà đối với những người khác mà nói Hiện tại tốc độ tu luyện của Tô Anh đã là kinh người không thôi rồi Từ cửu cực tạo hóa cấp 7 trực tiếp đi vào cửu cực tạo hóa đại viên mãn Muốn độ thiên kiếp Cái này trừ khi là người điên Bằng không ai cũng sẽ không ngu như vậy Sư tỷ Ta cho rằng bây giờ ngươi vẫn là muốn thật tốt tu luyện mới được Mặc dù nói thời điểm độ thiên kiếp có sư phụ, một điểm vấn đề cũng không có, nhưng nếu như nói như vậy, đối với ngươi về sau tu hành chỉ sợ không có trợ giúp quá lớn, dương lỗi lắc đầu nói ra, cái này ta tự nhiên tin tường, không cần ngươi lo lắng, cô anh nói, hiện tại cũng sắp buồn chết rồi, một mực tu luyện cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, tu luyện chú ý chính là tu tâm, tâm tình không tốt tu luyện ngược lại sẽ làm nhiều công ích, thậm chí sẽ tẩu hỏa nhập ma cho nên bây giờ không phải là thời điểm tu luyện, Tô Anh lời này nói ngược lại là không sai, để dương lỗi cũng vô cùng giật mình, cái này là lấy cớ, nhưng mà nói đi thì nói lại, điều này cũng hoàn toàn chính xác, sự thật nếu như không có tâm tư tu luyện, lại cưỡng ép tu luyện, tu luyện sẽ không có hiệu quả gì, ngược lại sẽ đối với tu hành bất lợi, được rồi, người nói đúng, nhưng mà cũng không thể đi ra ngoài, sư phụ đã thông báo, bên ngoài có vô số yêu thú mạnh mẽ, không phải chúng ta có thể đối phó được, hơn nửa nơi này sắp sửa phát sinh bạo động, đến lúc đó một khi chúng ta rơi vào trong khống cảnh gì, sẽ trở nên rất phiền phức, làm không tốt sư phụ cũng khó mà tìm được chúng ta, khi đó thì phiền phức. Dương lỗi lắc đầu nói ra, tuy rằng Dương lỗi cũng không muốn buồn bực ở chỗ này, nhưng đó cũng là chuyện không có biện pháp. Dương lỗi phát hiện mình thật sự là quá yếu, mặc dù nói hiện tại có thể đối phó huyền tiên, nhưng nếu như gặp phải kim tiên yêu thú, Cái kia cũng chỉ có chạy trốn mệnh, huống chi còn có Đại La Kim Tiên cấp yêu thú lợi hại hơn khác. Sư đệ, ngươi không phải có ẩn thân phù ư, đến lúc đó chúng ta dùng ẩn thân phù tàng hình là được, ngược lại cũng chỉ là đi ra ngoài dạo một vòng, một khi gặp nguy hiểm chúng ta chạy trốn là được, ngược lại coi như là Đại La Kim Tiên cũng không có cách nào xem thấu ẩn thân phù A. Tô Anh suy nghĩ một chút nói, ở địa phương này thật sự là quá buồn bực rồi, mà Tô Anh lại là một người không chịu ngồi yên. Ngồi lâu rồi tự nhiên muốn đi ra ngoài dạo chơi Hơn nửa nơi này chính là Trung Nam Tiên Sơn Cơ hội rất hiếm có Tiếp theo tới nơi này không biết sẽ là lúc nào Không thừa cơ hội này đi nhiều một chút Đây chẳng phải là thua lỗ Hơn nữa sư đệ ngươi không phải cần linh dược sao Ở nơi này chính là có lượng lớn dược liệu hy hữu Đại đa số là ở vô cực đại lục cũng mua không được a Sư đệ ngươi không động lòng ư Cô Anh cũng biết dương lỗi là luyện đan sư Hơn nữa còn là luyện đan sư đẳng cấp khá cao Đối với luyện đan sư mà nói, những linh dược quý trọng kia là hấp dẫn người ta nhất, mà ở bên trong Trung Nam Tiên Sơn này có vô số linh dược quý trọng, thay đổi là bên ngoài, những luyện đan sư kia biết đến mà nói, đoán chừng sẽ liều mạng tới, gặp Tô Anh như thế, dương lỗi ngược lại là hết sức buồn cười, sư tỷ này vì để cho mình và nàng cùng đi ra dạo một vòng, phương pháp gì cũng dùng đến rồi, nhưng mà đây đối với dương lỗi mà nói cũng là vô cùng động long, ở chỗ này hoàn toàn chính xác có vô số linh dược. Mặc dù nói mình có toàn năng tu luyện hệ thống, bất kể tài liệu gì cũng đều có thể ở bên trong hệ thống đổi ra, nhưng này dù sao cũng là cần đổi điểm, hơn nữa giá cả đổi cũng sẽ không quá tiện nghi. Cho nên đối với dương lỗi mà nói, có thể không từ bên trong hệ thống đổi linh dược liền không đổi, Tô Anh nhìn thấy dương lỗi có chút dao động vội rèn sắt khi còn nóng. Sư đệ, chúng ta liền đi xem a nói không chừng còn thật có thể tìm được một ít tiên dược tiên thảo ngươi muốn đây này, chuyện này, còn do dự cái gì? Đi thôi, tô anh kéo cánh tay dương lỗi, hướng phía bên ngoài đi đến. Ta là lo lắng sư phụ sắp trở về, vạn nhất nếu như sư phụ phát hiện chúng ta không thấy mà nói, đoán chừng sẽ rất lo lắng. Ta đây cũng không muốn để sư phụ lo lắng cho chúng ta. Dương lỗi suy nghĩ một chút nói, linh dược tiên thảo mặc dù có hấp dẫn, nhưng dương lỗi không phải người xúc động. Gặp được yêu thú mạnh mẽ gì tự mình là có thể nhẹ nhõm chạy trốn, nhưng tô anh không giống, nàng không thể cũng giống như mình tùy ý là có thể chạy trốn. Không có việc gì, sư phụ sẽ không trở lại nhanh như vậy, hơn nữa chúng ta chỉ là đi ra ngoài dạo một vòng, chẳng mấy chốc sẽ trở lại, không cần lo lắng, Tô Anh có thế bất chấp nhiều như vậy, kéo dương lỗi liền đi ra ngoài, bị Tô Anh làm cho không biết làm sao, chỉ đành phải đi theo, chỉ cần ở chỗ gần, hơn nữa cẩn thận một chút là được.